Thưa các bạn, đó là một cái hang chứa đựng đầy rẫy những hiểm nguy. Vậy mà Larry vẫn nặng nặng đi vào đó, mà không cần đến người dẫn đường. Mặc cho Catherine van vỉ quay lại, thì Larry vẫn cố đi sâu hơn vào bên trong. Đến thời điểm thích hợp, anh ta đã bỏ lại Catherine với lý do, chờ anh tìm được ra. Catherine đã kêu gào đến ngất xỉu trong cái hang sâu lạnh lẽo ấy. Trong cơn hôn mê, nàng lờ mờ hiểu ra rằng, Tất cả những gì mà Larry làm là để giết nàng. Cho đến khi tỉnh lại, Catherine thấy mình đang nằm trên giường, có bác sĩ, có Larry bên cạnh. Nhưng nực cười nhất lại chẳng ai tin lời nàng nói. Người ta nghĩ vì quá hoảng loạn nên nàng mới nghĩ rằng chồng muốn giết mình. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn Sidney Sandon qua bản dịch của bác Kim. Catherine bỗng thấy sợ hãi. "Nàng phan này, không, ông có hiểu không? Tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại. Ông làm ơn đưa tôi đi khỏi nơi này." Vị bác sĩ mỉm cười khích lệ. Tôi đã nói với bà rằng bà sẽ chóng bình phục mà bà đu khát Bà cần phải ngủ một giấc dài thật yên tĩnh Ông với chiếc túi thuốc màu đen và lục tìm chiếc ống tim Catherine cố gượng ngồi dậy song nỗi đau ê ẩm chạy xuyên suốt đầu nàng Và lập tức người nàng vã mồ hôi như tắm Nàng ngã vật trở lại giường Đầu nàng nhức nhối không thể nào chịu nổi bác sĩ Kasumides nhắc nàng bà đừng cử động nữa bà vừa trải qua một trạng thái chấn thương khủng khiếp ông lấy ra ống thuốc dùng kim hút một thứ thuốc màu hổ phách và quay lại phía nàng mời bà quay sang đây khi nào bà tỉnh bà sẽ cảm thấy mình đổi khác hẳn catherine thề thào tôi sẽ không tỉnh lại được hắn sẽ giết tôi trong lúc tôi đang ngủ Nét mặt ông bác sĩ có vẻ băn khoăn. Ông bước về phía nàng. Bà Duclat ạ, bà quay lại phía này đi. Ông nhẹ nhàng xoay người Catherine sang một bên, kéo áo ngủ của nàng lên. Nàng cảm thấy mũi tim đau nhói ở hông. Nàng lại nằm ngửa, nước mắt đầm đìa. Nàng thì thào, ông đã giết tôi đấy. Bác sĩ nhẹ nhàng bảo bà Duclat, Bà có biết chúng tôi tìm thấy bà như thế nào không? Nàng định lắc đầu, nhưng rồi nhớ đến nỗi đau liền thôi ngay. Giọng ông ta dịu dàng tiếp chồng bà đã đưa chúng tôi tới chỗ bà. Nàng chừng chừng nhìn ông, không hiểu ông đang nói cái gì. Ông bác sĩ giải thích, ông ấy sẽ nhầm lối, bị lạc trong hang. Khi thấy không thể tìm được bà, ông ấy đâm hoàng sợ, ông ấy tới gặp cảnh sát, Và chúng tôi liền tổ chức một đội đi tìm bà. Larry! Đi gọi ứng cứu! Vâng, ông ấy đã ở vào một tâm trạng khủng khiếp. Ông ấy tự nhận là có lỗi vì để chuyện đó xảy ra. Nàng ngây người suy nghĩ, cũng nhận định lại tình hình theo như cái tin mới được biết này. Nếu quả Larry định tìm cách giết nàng, Thì việc gì y lại còn tổ chức một đội đi tìm nàng? Việc gì y phải hoang loạn, lo cho tính mạng của nàng? Nàng hết sức bối rối khó hiểu. Ông bác sĩ nhìn nàng cảm thông. Ông bảo, giờ thì bãi ngủ đi, sáng mai tôi sẽ trở lại. Catherine đã tin rằng, con người nàng yêu dấu lại chính là kẻ giết nàng. Nàng sẽ phải thú thật điều đó với Larry và mong chàng tha lỗi cho. Song lúc này đầu nàng quá nặng, đôi mắt nhắm nghiền, nàng nghĩ, khi nào tỉnh, mình sẽ nói lại với chàng. Chàng sẽ hiểu và tha thứ cho mình, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, lại tốt đẹp như tình hình. Nàng tỉnh lại vì một tiếng gãy cắt rất mạnh. Nàng vụt mở mắt nhịp tim đập mạnh. Một dòng nước mưa xối xả chảy vào cánh cửa sổ phòng ngủ và khi ánh chớp lóe lên trong một thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt, toàn bộ gian phòng trông như một tấm ảnh in quá sáng. Gió đang thổi lộng vào nhà, cố tìm cách luồn lách vào trong. Mưa đập chan chát trên mái nhà và cửa sổ như hàng nghìn chiếc chống nhỏ đánh cùng một lúc. Cứ cách vài giây đồng hồ, lại một đợt sấm nổ rền rền ghê rợn sau ánh chớp lóe bừng. Tiếng sấm sét đã đánh thức Catherine tỉnh dậy. Nàng lết dần để ngồi dậy và nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ đặt ở bàn đầu giường. Nàng vẫn còn phiêu diêu vì thứ thuốc mà bác sĩ đã tiêm cho nàng. Nàng phải chớp mắt mãi. Mới đọc hàng số trên mặt đồng hồ Đã ba giờ sáng Catherine chỉ có một mình trong phòng Chắc là Larry đang ở phòng bên cạnh Thức canh và lo lắng cho nàng Nàng cần phải gặp chàng để xin lỗi Catherine thận trọng Cùa quạng chân xuống mép giường Và cố tìm cách đứng dậy Nàng thấy chóng mặt quay cuồng suýt ngã Và nàng phải dựa vào cột chống giường, đợi cho cơn choáng mặt qua đi. Nàng bước loạn choạng ra phía cửa. Các cơ bắp của nàng vẫn còn cứng đờ chưa hoạt động trở lại. Đầu nàng vẫn nhói đau ghê gớm. Nàng đứng dừng một lát, tay viện chặt nắm cửa. Sau đó nàng mở cửa, bước vào phòng sinh hoạt. Larry không có ở đó. Trong bếp có ánh đèn. Nàng loạn trọng đi về phía đó. Larry đang đứng trong bếp, lưng chàng xoay ra phía nàng. Nàng cất tiếng gọi, Larry. Song đúng lúc đó có tiếng sấm rất to át hẳn tiếng nàng. Nàng định gọi thêm một tiếng nữa. Thì thấy có hình một phụ nữ xuất hiện. Em đến đây liều lĩnh quá. Gió rít gào át mất tiếng chàng. Phải đến, em muốn kiểm tra xem anh... Thấy chúng ta ở cạnh nhau, không được để ai. Em đã bảo là em bất cần mà. Việc trục chặt, không được để chuyện gì họ có thể. Ngay bây giờ, trong lúc mộ ta đang còn ngủ. Catherine đứng đờ người ra, không cất nhắc được chân tay. Những tiếng đó nghe như qua một cái máy hoạt nghiệm tăng tốc độ. Các phần cuối của câu nói đều bị át. Bởi tiếng gió gào cùng với tiếng sấm rền. Chúng ta phải đi nhanh trước khi mùa ấy. Toàn bộ những nỗi hoàng sợ cũ lại trở lại với Catherine. Nàng thấy dùng mình, một nỗi lo âu khó xác định ám ảnh nàng rằng cơn ác mộng đó là có thực. Hắn đã tìm cách giết nàng. Nàng phải chạy xa khỏi nơi đây trước khi hai đứa. Tìm thấy nàng, trước khi chúng giết hại nàng. Thân hình nàng vẫn còn run bần bật, nàng từ từ lùi lại. Nàng đụng phải một cây đèn, cây đèn suýt đổ. Xong nàng kịp thời chộp được, không để nó rơi xuống đất. Tiếng chống ngược nàng, đập thình thịch. Đến nỗi nàng sợ bọn họ nghe rõ tiếng đó, còn hơn cả tiếng sấm sét mưa rơi. Nàng tiến ra cửa trước, mở toang cửa, gió suýt nữa thì giật cái cửa ra khỏi tay nàng. Catherine bước ra ngoài trời đêm, và nhanh chóng khép cửa lại phía sau nàng. Lập tức nàng bị nước mưa lạnh thấm ướt đẫm, và lần đầu tiên nàng nhận ra rằng nàng chỉ mặc mỗi một chiếc áo ngủ mỏng manh. Không hề gì, vấn đề là phải làm sao mau mau trốn thoát. Qua làn mưa như chút, nàng trông thấy ánh đèn ở sành khách sạn phía xa xa. Nàng có thể tới đó cầu cứu. Xong liệu người ta có tin nàng không? Nàng nhớ lại nét mặt của ông bác sĩ lúc nàng nói với ông rằng Larry đang cố tìm cách giết nàng. Không, người ta sẽ cho nàng là tâm thần, người ta sẽ đưa nàng trả lại cho Larry. Nàng phải mau mau thoát khỏi chỗ này. Nàng đi ra phía con đường đá, dẫn xuống thị trấn. Cơn mưa gió đã khiến con đường trở thành lầy lội trơn như mỡ, và cứa vào bàn chân trần của nàng, làm cho nàng không thể đi nhanh được. Catherine có cảm giác như nàng đang chạy trong một cơn ác mộng, cố trốn thoát mà không nổi. Vì nàng chạy quá chậm, mà bọn người kia đang đuổi ngay sát sau lưng rồi. Nàng cứ trượt ngã, rồi đứng dậy, rồi lại trượt ngã, hai chân nàng máu chảy đầm đìa vì bị những hòn đá sắc cứa vào. Xong nàng cũng không hề hay biết chuyện đó. Nàng đang trong một trạng thái chấn động, đang chạy như một cái máy tự động. Khi có cơn gió mạnh hết nàng ngã, nàng lại đứng dậy và tiếp tục chạy xuống thị trấn, mà không hiểu là nàng đang đi đâu. Thậm chí nàng cũng không biết là trời đang mưa gió. Con đường đột nhiên mở ra một phố tối vắng vẻ ở phía dìa thị trấn. Catherine vẫn chạy líu díu như một con vật bị săn đuổi, hoảng hốt trước những âm thanh ghê rợn như xé toàn màn đêm, và trước những ánh chớp chói lòa biến bầu trời thành địa ngục. Nàng ra tới hồ, đứng dừng lại. Chân chân nhìn hồ, gió thổi làm cho chiếc áo ngủ mỏng dính chặt quanh người nàng. Mặt nước phẳng lặng trước đây, bây giờ đã trở thành một đại dương sôi sục trước những cơn gió cuồng nộ, tạo nên những đợt sóng lớn, hết đợt nọ, trồm lên đợt kia. Catherine đứng sững ở đó, cố nhớ xem nàng đang làm gì. Rồi bất ngờ nàng chợt nghĩ ra là nàng sẽ tìm gặp Bin Fraser. Ông đang đợi nàng ở tòa nhà đẹp đẽ của ông. Rồi hai người có thể thành hôn. Qua màn mưa như chút nước, Catherine nhìn thấy một ánh đèn vàng. Bin đang chờ đón nàng ở đó. Nhưng làm thế nào mà nàng tới được chỗ ông? Nàng nhìn xuống dưới thấp và nhìn thấy chiếc thuyền đang buộc vào chỗ neo. Dập dành xoay tròn trên sóng nước, chỉ trực đứt tung dây buộc. Nàng nhận ra việc nàng cần phải làm lúc này. Catherine lần mò, rồi nhảy lên một cái thuyền. Lập tức chiếc thuyền bật tung khỏi bến, thoát khỏi ra ngoài tự do. Catherine ngã khuỵu, Nàng cố ngồi vào chỗ và cầm lấy mái chèo rồi cố nhớ xem Larry đã sử dụng như thế nào xong không phải Larry mà là Bin phải rồi nàng nhớ là Bin đã chèo thuyền với nàng họ sẽ đến gặp bố mẹ của Bin bây giờ nàng cố sử dụng mái chèo xong những làn sóng lớn trồm lên thuyền hết bên này qua bên kia và đào chiếc thuyền xoay tròn hai mái chèo bị tuột khỏi tay nàng rồi chìm ngầm xuống nước nàng ngồi ngây ra Nhìn hai mái chèo biến mất dưới làn nước, con thuyền lao nhanh ra giữa hồ. Catherine bị lạnh, run bắn người, không còn kiềm chế nổi, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Nàng thấy có cái gì quẩn dưới chân nàng, và khi nhìn xuống, nàng phát hiện ra nước đã vào đầy thuyền, nàng bật khóc nức nở, vì chiếc áo cưới của nàng sắt ướt. Nàng vận chiếc áo cưới Bởi nàng và Bin sắp đến nhà thờ Ông mục sư sẽ nhìn thẳng vào bố của Bin và hỏi Có ai phản đối cuộc hôn nhân này thì phát biểu nếu không Lúc đó có một giọng đàn bà bảo Bây giờ trong lúc mộ tạc đang còn ngủ Rồi những ánh đèn vột tắt Catherine trở lại với cái hang đó Larry đang đẩy nàng xuống Còn người đàn bà kia tạt nước vào nàng, cố nhấn chìm nàng. Nàng nhìn quanh để tìm ánh đèn vàng trong ngôi nhà của bên, nhưng ánh đèn đã tắt. Chàng cũng không muốn cưới nàng làm vợ nữa, và nàng chơ vơ chẳng còn ai nương tựa. xa phía bên kia màn mưa chút xối xả Catherine đang một thân một mình giữa mưa bão bên tai chỉ còn tiếng gió gào rền rĩ của trận cuồng phong Metheny con thuyền lại dập dành đe dọa mỗi khi những đợt sóng lớn đập mạnh tới nhưng Catherine không còn biết sợ là gì cơ thể nàng từ từ tràn ngập một sự ấm áp êm dịu nước mưa đưa lại cho nàng một cảm giác êm như nhung trên xa thịt nàng. Nàng chấp hai tay trước ngực như một đứa bé, bắt đầu những lời cầu nguyện mà nàng đã học từ hồi còn nhỏ. Bây giờ con sẽ nằm xuống ngủ. Con cầu Chúa lòng lành hãy giữ cho tâm hồn con. Nếu như con có phải chết trong giấc ngủ, con cầu Chúa hãy thu giữ tâm hồn con nàng bỗng thấy dưng dưng một niềm hạnh phúc tuyệt vời, bởi vì nàng biết rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. nàng đang trên đường trở về nhà. đúng lúc đó một làn sóng lớn gặp gãy bánh lái thuyền, chiếc thuyền từ từ lật úp xuống mặt nước đen ngòm của cái hồ gần như không đáy. Athens, năm 1947. 5 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu vụ án hình sự, sở Noel Pay và Larry Aridoukakis gian phòng số 33 tại tòa án Asakian ở Athens đã chật ních người đến dự. Tòa án đặt trong một ngôi nhà to bằng đá xám choán cả một khối vuông trên phố Trường Đại học Tổng hợp và Standa. Trong số ba chục phòng xử án ở tòa nhà này. Chỉ có ba phòng được dành để xử các vụ án hình sự. Đó là các phòng số 21, 30 và 33. Người ta chọn số 33 cho vụ án này vì đây là con số lớn nhất. Các hành lang bên ngoài phòng số 33 đã chật đầy người. Cảnh sát vận sắp phục xám, sơ mi xám, được bố trí ở hai cửa vào để kiểm soát đám người tới xem. Ngay trong năm phút đầu, Quán bán bánh mì kẹp nhân ở ngoài hành lang đã bán sạch hàng. Và trước phòng gọi điện thoại, một hàng người dài đang đợi đến lượt được nói. Cảnh sát trưởng Roger Scurie đang đích thân đi kiểm tra hai lực lượng bố trí bảo vệ an ninh. Chỗ nào cũng thấy nhan nhản phóng viên. Scurie cố làm sao cho hình ảnh ông luôn luôn được chuộc ở vị trí thấy rõ nhất. Phải có diễm phúc lớn lắm. Mới lấy được giấy mời vào trong phòng dự án. Nhiều tuần lễ trước đây, các thành viên của hội đồng thẩm phán Hy Lạp đã luôn bị bà con, bạn bè bao vây để hỏi xin giấy mời. Những người trong ban tổ chức có khả năng kiếm được giấy mời, đã trao đổi những hình thức ân huệ khác hoặc bán lại chúng cho bọn bán vé chợ đen. Bọn này lại nâng giá giấy mời lên đến 500 drachma một tấm giấy. Khung cảnh diễn ra vụ án hình sự này, trên thực tế không có gì đặc biệt. Phòng xử án số 33, nằm trên tầng 2, là một gian phòng cũ kỹ mốc meo, thế mà đã diễn ra hàng nghìn vụ sử qua gần ấy năm trời. Gian phòng rộng khoảng 12 mét, dài 90 mét, ghế ngồi chia thành 3 dãy, cách nhau 1 mét 8, mỗi dãy có 9 ghế dài bằng gỗ phía trước phòng xử án đằng sau một vách ngăn bằng gỗ đào hoa tâm đánh bóng lộn cao một m tám là một cái bệ tôn cao với những chiếc ghế bọc ra có chỗ tựa rất cao dành cho ba vị quan tòa chủ tọa ghế ở giữa là dành cho vị chánh án tòa án trên cao có treo một tấm gương hình vuông cáu bẩn phản chiếu một phần phòng xử án phía trước cái bệ là chỗ đứng của nhân chứng Đó là một cái thềm nhỏ nhô cao Trên đó có gắn một cái giá đỡ tài liệu Và một cái khay gỗ để đựng giấy tờ tài liệu Trên chiếc giá đỡ Có dạng một chiếc lá mạ vàng Là một chiếc thập giá Hình Chúa giê -xu trên cây thập giá Với hai môn đồ đứng bên người Sát với bức tường phía xa Là một khu của bồi thẩm đoàn Lúc này đã có mười vị ngồi ở đó Còn phía góc bên trái Là chỗ ngồi của bị cáo, trước mặt chỗ ngồi của bị cáo là bàn của luật sư. Bốn bức tường của gian phòng này được tô quét bằng hồ Atuku, sàn nhà được trải bằng vải sơn khác hẳn so với những sàn bằng gỗ đắp mòn vẹt trong các phòng xử án dưới tầng một. Từ trên trần nhà rụ xuống đó hàng tá bóng đèn điện tròn chụp bằng những bầu thủy tinh. Ở một góc xa của gian phòng có ống dẫn khí của chiếc lò sưởi kiểu cổ dẫn lên tận trần nhà. Một khu vực gian phòng được dành riêng cho giới báo chí và đại diện các hãng thông tấn như Reuters, United Press, International, News, The Tân Hoa Xã, Assange, France Press, TASS, v.v. Nội vụ của vụ án hình sự này Vốn đã rất hấp dẫn rồi, song các nhân vật có mặt tại đây, nổi tiếng đến nỗi cử tọa đang bị phấn khích, không biết phóng mắt nhìn chỗ nào trước nhất. Thật chẳng khác gì một sạp xiếc có ba vòng tròn. Ở hàng ghế đầu tiên, có Philip Soren, diễn viên minh tinh, mà theo người ta đồn đại là cố nhân của Noel Pay. đã đập vỡ một chiếc máy ảnh trên đường đi vào phòng xử án và kiên quyết từ chối không nói gì với giới báo chí. Lúc này, ông đang ngồi vào chỗ, im lặng thu mình lại, xung quanh là bức tường chắn vô hình. Đằng sau Soren, cách đó một hàng là Armand Gauthier, nhà đạo diễn cao lớn trầm mặc, liên tục đưa mắt đảo khắp phòng xử án. Dường như ông đang ghi nhớ lại trong óc các hình ảnh để làm bộ phim sắp tới. Gần Gauthier là bác sĩ Israel Katz, nhà phẫu thuật nổi tiếng Pháp, anh hùng của phong trào kháng chiến ở Pháp. Cách chỗ ông hai ghế là William Fraser, trợ lý đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ. Cạnh Fraser còn một chỗ trống nữa, và theo lời đồn lan nhanh khắp phòng, thì Constantin de Merit sẽ có mặt tại đó. Cử tọa quay về phía nào Cũng bắt gặp một bộ mặt quen thuộc Không là chính khách Cũng là một ca sĩ Hoặc một nhà điêu khắc chú danh Hoặc một tác gia nổi tiếng khắp thế giới Mặc dù cử tọa trong khu vực sự ác Gồm rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn như vậy Nhưng sự tập trung chú ý Vẫn hướng vào vòng giữa Ngồi ở một đầu của một khu vực bị cáo Là Noel Pay Đẹp lộng lẫy Với nước da mật ong hơi xanh một chút so với thường ngày, nàng ăn vận như lúc nàng bước ra khỏi nhà bà Chanin ngày nào. Vẻ đẹp rực rỡ, cộng với phong thái đài các gờ nàng, càng đầy tấn bi kịch sắp xảy ra với nàng, lên đến cao trào căng thẳng. Nó càng khiến cử tọa phấn khích, làm cho họ thêm cuồng nhiệt. Như một bài đăng tải trên một tờ tuần báo của Mỹ viết. Tình cảm của đám người đến chứng kiến vụ xử Noel Pay đối với nàng là một thứ tình cảm mạnh, gần như trở thành một lực lượng vật chất tồn tại ở phòng xử án. Nó không hẳn ra là một thứ tình cảm đồng tình hoặc thù địch, mà nó chỉ là một tình cảm náo nước chờ đợi. Người đàn bà sắp bị nhà nước đem ra xử vì tội giết người, vốn là một phụ nữ siêu đẳng một nữ thần đứng trên bệ bằng vàng cao hơn hẳn họ. Và họ tới đây là để được ngắm thần tượng của họ bị quật đổ xuống mức như họ và sẽ bị tiêu diệt. Thứ tình cảm trong tòa án hôm nay chắc cũng giống như tình cảm đã ấp ủ trong lòng những người nông dân khi họ ngắm nhìn Marie Antoine ngồi trên xe hai bánh đi tới chỗ hành quyết. Người ta chỉ lưu tâm đến nô Ở một đầu bên kia của khu vực bị cáo Là Larry Ducrat, với tâm trạng bực dọc không nguôi. Nét mặt đẹp trai của chàng trở nên xanh xao. Chàng đã suốt cân nhiều. Song tất cả những điều này, chỉ càng làm tăng thêm những nét như tạc trên khuôn mặt chàng, mà nhiều phụ nữ có mặt trong phòng xử án, thầm mong được ôm chàng trong cánh tay, mà an ủi chàng bằng cách này hoặc cách khác. Từ lúc Larry bị bắt, Chàng nhận được hàng trăm lá thư của những phụ nữ trên khắp thế giới, hàng chục gói quà và cả những lời ngỏ ý xin lấy chàng. Nhân vật nổi tiếng thứ ba trên sân khấu là Napoleon Chotat, một người cũng đang nổi tiếng khắp Hy Lạp như Noel-Pay. Napoleon Chotat được thừa nhận là một trong những luật sư xuất sắc nhất trên thế giới biện hộ các vụ án hình sự. Ông nhận cãi cho các khách hàng, từ cỡ nhân vật đứng đầu chính quyền, bị phát hiện là nhúng và những vụ biển thổ công quỹ, cho đến những kẻ sát nhân bị cảnh sát bắt quả tang lúc đang hành sự Và ông chưa bị thua trong một vụ án lớn nào. Chô Tát, người ốm o, đang ngồi trong phòng xử án, quan sát chủ tọa bằng đôi mắt to buồn bã, đỏ ngầu trên một bộ mặt tàn tạ. Khi Chô Tát sưng xanh với đoàn hội thầm, giọng nói ông chậm chạp, ngập ngừng, như khó khăn lắm mới nói được nên lời. Đôi lúc ông rơi vào tình trạng lúng túng, khiến cho một viên hội thầm phải nhắc cho những từ mà Chô Tát đang vấp váp muốn tìm. Và mỗi khi sự việc như vậy xảy ra, nét mặt ông trạng sư lộ vẻ thoải mái, hàm ý biết ơn, khiến cho cả hội đồng bồi thầm phải tỏ cảm tình với người đàn ông này ở bên ngoài phòng xử án chô tát là một diễn giả ăn nói dõng dạc thông tuệ nắm vững ngôn ngữ ngữ pháp ông nói làu làu bảy thứ tiếng khác nhau và mặc dù ông đã bận kín công việc ông vẫn đi giảng cho các luật sư khác trên khắp thế giới ngồi cách ghế của ông chô tát vài thước là Frederic staurot Luật sư biện hộ cho Larry Douglas, các chuyên gia nhất trí cho rằng, mặc dù Sarov có thể tỏ rõ năng lực trong những vụ án thông thường khác, nhưng trong vụ án này, khó có hy vọng anh làm được nên trò chống gì ghê gớm.